chạy đi mua sắm 8 gánh lễ vật và 8 người gánh qua mười mấy ngôi chùa mới đến được chùa Thanh Lương của núi Ngũ Đài, dâng quà thượng, trình giới trông coi. Chu này thuộc phái Thiền Tông, ông ta không chịu nhận lễ vật làm pháp sự. Vì Tiểu nhất định xin gặp từng vị sư tăng để phân phát tận tay các phần lễ vật cúng dường. Y quan sát từng người một, nhưng không thấy người nào có tướng mạo giống hoàng đế Khang Hy. Giữa lúc ấy, Khoảng 10 vị đạt ma tự xưng từ Tây Tạng và gần 40 nhà sư khác đi theo đại sư Tâm Khê. Phương trượng chùa Phật Quang kéo đến gây sự để tìm hoàng đế thuận trị. Bọn chúng lấy số đông uy hiếp, xông vào đe dọa phương trượng trừng giới rồi lục soát khắp chùa. Hai hòa thượng đang tọa thiền, bị bức ép bước ra. Trừng giới và các sư tăng chùa thanh giới nhanh chóng bị đánh hạ. Sông Nhi và Vi Tiểu Bảo phải ra tay trợ giúp. Trong một pha nguy cấp, hai người may mắn khống chế được tên cầm đầu Hoàng Phụ Cát phải ra lệnh cho tất cả bọn kia rút lui ra khỏi chùa. Song Nhi giải khai quyệt đạo cho các sư tăng chùa Thanh Lương. Hai hòa thượng quay trở vào tăng phòng tọa thiền. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây. À! Trường Quang hỏi Di tiểu Bảo. Di Công Tử, chuyện ở đây làm sao là tốt? Ba vị bằng hữu này sai thuộc hạ của các ngươi giải tán đi là được. Hoàng Phụ Cát lập tức đề khí quát lớn. Các ngươi xuống cả dưới chân núi chờ ta. Chỉ nghe mấy trăm người bên ngoài giả ràng, tiếng bức chân rộn rịp, trong khoảnh khắc đã đi hết. Trường Quang hơi yên tâm, đưa tay giải quyết cho tâm khê. Di tiểu Bảo nói. Phương trưởng Quang đã. Ta có chuyện muốn bàn với ngươi. Dân. Mấy dĩ sư huynh này bị phong tỏa quyệt đạo. Đang lâu rồi. Tay chân tê trộn. Ta cứ giải quyệt đạo cho họ trước. Cũng không gấp gì ba khác một giờ. Chúng ta qua sẵn bên kia ngồi thôi. Rồi nói với Tâm Khê. Sư huynh được sốt ruột. Trở lại ta sẽ trải khai quyệt đạo cho. Rồi dắt Di tiểu Bảo qua Phật biển phía Tây. Di tiểu Bảo nói. Phương trưởng. Bọn người này quả thật là tới tìm Tiểu Lạc Ma hay sao? Trường Quang há miệng đớ lưỡi, không sao trả lời. Di Tử Bảo ghé vào ta y nói nhỏ. Ta đã biết, họ tới là dị Hòa Thượng Hoàng Đế kia. Trường Quang thân hình rung lên, từ từ gật đầu nói. Đe ra, Tiểu Thi Chủ đã biết rồi. Ta tới chùa này làm pháp sự là giả. Thật ra là Phụng Mệnh bảo vệ Hòa Thượng Hoàng Đế. Trường Quang ngẫm nghĩ một lúc. Gật đầu nói. Thật ra là vậy. Lão nạp vốn đã ngờ giật. Tiểu thí chủ cứ nói tới chùa Thanh Lương là pháp sự. Nhưng dáng vẻ không giống lắm. Bọn hoàng phủ các ba nhan tuy bị bắt. Nhưng bắt cọp thì dễ, thả cọp mới khó. Nếu thả họ ra, qua dài hôm lại tới lặng nhằn tuy rất việt vứt. Giết người thì giết không được. Trong chùa này đã có mấy mạng người chết rồi. À gì đà Phật haji đạo Phật có khi họ cũng vô dụng thôi vậy ngươi gọi người hết họ lại chúng ta sẽ tra hỏi kỹ xem họ tới tìm quà thượng hoàng đế Rốt là có ý gì chỗ đức Phật thanh tịnh này chúng ta là người xuất gia lại chối người thẩm vấn về lý dường như không hợp cái gì mà về lý không hợp họ muốn tới giết hết hòa thượng trong chùa các ngươi chẳng lẽ về lý là là rất hợp sao Nếu chúng ta không khẩm vấn cho rõ ràng, nghĩ cách đối phó họ, sau đó họ lại tới giết người, phóng quả đốt chùa thanh lương của người. Rồi sao? Cuối cùng sao? Nói vậy cũng phải, thôi thì tùy thí chủ dạy bảo. Rồi vỗ vỗ tay, gọi một hòa thượng giao, dặn. Mời Hoàng Phú tiên sinh qua đây. Bộ ta có cầu bước thịnh giáo. Gã Hoàng Phủ các này rất giả hoạt, chỉ sợ không hỏi được gì. Chúng ta cứ hỏi tên Đại Lạc Ma kia trước. À đúng, đúng. Tại sao ta không nghĩ ra vậy? Hai hòa thượng sóc ba nhang vào điện, giận y giết hại tăng nhân trong chùa, nên ném mạnh y xuống đất. Trừng Quang nói, Tại sao lại không có chút lễ mạo nào với đại lạc ma vậy? Hai hòa thượng kia ứng tiếng dạ rồi lùi ra. Vì tử bảo tay trái nhấc một cái ghế lên, tay phải cầm chủy thủ không ngừng cắt cắt chân ghế. Thanh chủy thủ này sắc bén vô cùng, Cái chân ghế cứ từng mảnh từng mảnh rơi xuống, đều dày khoảng một hai phân, giống như cắt trái cây. Trường Quang mở tròn mắt, không hiểu y có dụng ý gì. Duy tiểu Bảo đặt chiếc ghế xuống, bước lại trước mặt ba nhàng, tay trái túm đầu y, tay phải dí dí chuyển thủ vào, làm ra vẽ như mới rồi, cắt đứt chân ghế. Bà nhàng la lớn. Không được. Trường Quang cũng kêu lên. Không nên làm thế. Duy Tử Bảo tức giận nói. Cái gì mà được chứ không được. Ta biết đại lạc ma Tây Tạng đều luyện qua môn thiết đầu công. Đau thương không có xâm phạm được. Nè, lúc ta ở Bắc Kinh á, từng đích thân dùng thanh đoạn kiếm này đâm vào đầu một lạc ma nha. Đâm suốt nửa ngày mà vẫn không làm được gì. Đại lạc ma, như là hàng thiệt hay là hàng giả vậy. Nếu không thử một lần đi, thì làm sao biết được. Ba nhang rồi nói. Môn thiết đầu công ấy ta chưa luyện qua. Ngươi mà gọt là ta chết liền đó Chưa chắc đã chết đâu Gọt đi 2-3 tức cũng chưa chắc là chết Ta chỉ cắt cái chóp sọ của ngươi à Nhìn thấy ốc thôi ha Một người nói thật á Thì ốc trong đầu không có động đậy Nếu bị đặt à, lừa người á Thì ốc nó gợn gợn như nước nấu xôi vậy đó nghe Ta có câu hỏi ngươi Nếu không cắt chóp sọ ngươi ra Thì làm sao biết ngươi nói thật hay nó bị Này này đừng, đừng, đừng, gọt, đừng gọt Ta nói thật là được rồi Di Tử Bảo mò mò da đầu y nói. Là thật hay bịa làm sao ta biết được? Nếu ta bị đặt thì ngươi cứ cắt da đầu ta cũng chưa có bụng ba. Di tiểu Bảo ngẫm nghĩ hồi lâu, nói. Ừ, được. Vậy thì ta hỏi ngươi, là ai sai ngươi tới chùa Thanh Lương? Là Đại Lạc Ma Thắng La Đà, ở viện chân Dung, đỉnh Bồ Tát sai ta tới? Trừng Quang nói. À, Di Đà Phật. Chủ sanh chủ dạ trên núi Ngũ Đại, trước nay không có thù oán gì với chào, tại sao Đại Lạt Ma trên đỉnh Bồ Tát lại bảo ngươi tới đây quấy nhiễu? Ta cũng không phải là quấy nhiễu, sư huynh thắng La Đại sai ta tìm một bà thượng khoảng 30 tuổi, nói y lấy trộm một bộ kinh thư của Phật sống Lạt của bọn ta, tới chùa thanh lương trốn tránh, vì thế không tìm ra y không được. À Phật làm gì có chuyện đó? Vì tự bảo nhất thành chỉ thủ lên quát. nước bị đặt hả? Để ta cắt da đầu người ra xem hả? À, không có, không có bị đặt đâu. Người không tin thì cứ đi hỏi sư huynh Thắng La Đà là được. Ý đó bọn ta phải giả như là đi tìm một tiểu lạc ma bị mất tích. Thật ra là để tìm hòa thượng trung niên kia. Lại nói vị hoàng phủ tiên sinh kia nhận ra được hòa thượng ấy. Nên nhờ y cùng tới tìm người. Sư huynh Thắng La Đà nói hòa thượng ấy lấy trộm bộ kinh tạng bí mật của mật tông bọn ta gọi là đại tỷ lưu già na Phật thần biến gia trì kinh, không phải tầm thường. Nếu tập bắt được hòa thượng ấy là có công lớn, rút trở về lạp tác, nhất định Phật sống sẽ trọng thướng. Di Tử Bảo thấy y trẻ mặt thành khẩn, dường như không phải bịa đặc. Đoán là y cũng bị người ta đánh lừa, người ta không muốn y biết chân tướng và việc thuận trị. Lúc ấy bèn rút trong túi ra lá thư viết bằng chữ tạng kia, Là lá thư lấy được lúc song Di đánh ngã ba tên lạc ma trên đường, mở ra nói. Nè, ngươi đọc cho ta nghe, lá thư này viết cái gì vậy? Nói xong, đặt ngang thanh truyền thủ lên đầu y. Bà ngang nói dạ dạ, rồi ký lý cô đọc lên, Di Tiểu Bảo gật đầu nói. Không sai, ngươi đọc giỏi lắm, một chữ cũng không sai. Nhưng dị phương trưởng đại sư này không có hiểu tiếng tạng, ghi nó lại toàn tiếng Hán coi. Lá thư này nói dị đại nhân kia là đúng là trên chùa Thanh Lương nút vũ đài. Theo tin tức gần đây thì thần Long Giáo muốn mời đi, chúng ta phải tiên hạ thủ dĩ cường. Vì tỉ bảo nghe y nói ra cả ba chữ thần Long Giáo đoán không phải giả, liền hỏi. Trong thư còn nói gì nữa? Trong thư nói tới chùa Thanh Lương mời đại nhân vật kia cũng không phải khó, chỉ sợ thần Long Giáo biết tin. À, cũng mà tới tranh đoạc Vì thế sư huynh thắng la đà Bởi sư huynh đặc hòa nhĩ từ Bắc Kinh Mau phá diệu cao thủ tới giúp đỡ nếu đúng, nếu đúng là đại lạc ma tan kết Đã tới Bắc Kinh Lão nhân gia người là vô địch Trên đời hiện nay Đích thân tới chủ trì nhất định sẽ dạng thất nhất vô Dạng vô nhất thất Chứ dạng nhất thất vô cái gì Tự mình này rõ ràng Có thể sửa cho người khác nói sai thành ngữ Đó thật là chuyện Ngàn năm mới gặp Dạng lần mới có, vô cùng đắc ý. Bà nhàng nói. Ê, dạ, dạ là dạng dạ, dạ nhất vô thất. Cả lạc ma ngươi lại nói sai rồi. Nè, còn gì nữa không? Không có. Bên dưới không, không còn gì nữa. Cái gì mà bên dưới không còn gì? Là ta bên dưới không có gì hay là người bên dưới không có gì? À, mọi người bên dưới không có gì? Cái gì mà mọi người bên dưới không có gì? Bên dưới không có chữ gì nữa. <cười> Hoàng Phủ Cát là ai? Y là người sư huynh Thắng La Đà mời tới giúp đỡ. Vừa tới tối qua. Di tiểu Bảo gật gật đầu nó với Trường Quang. Phương trưởng, ta muốn thẩm vấn hòa thượng to béo trong chùa Phật quan kia. Nếu người thấy bất tiện thì không ngại gì ra ngoài cửa sổ đứng nha. Hày lắm, hày lắm. Rồi sai người đưa ba nhang ra mang tâm khê vào. Mình thì vào thiền phòng, cũng không đứng ngoài cửa sổ nghe thẩm vấn Tâm khê vượt vào là miệng cười, toe toét nói. Hai vị thí chủ còn nhỏ tuổi, bà chó công đã cao cường như vậy. Lão nạp cố nhiên là được thấy điều chưa thấy, mà lại còn nghe được điều chưa nghe. Thiếu niên anh hùng thật là tạ giỏi, tạ giỏi. Ai cần ngươi vỗ mong ngựa chứ? Rồi đá một cướp và mông y, Tâm khê tuy đau, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ tươi cười nói. Giang Trân, phàm là bậc anh hùng hảo, hán chân chính, thì nhất định không thích nghe lời vỗ mông ngựa, chẳng qua Lão Hòa Thượng là nói thật lòng mình, không thể coi là vỗ mông ngựa. Ta hỏi ngươi, ngươi tới chùa Thanh Lương gây sự, là ai sai ngươi? Thí chủ đã hỏi Lão Tăng, Lão Tăng không giấu giếm, Đại Lạc Ma Thắng La Đà, ở diện chân dung đỉnh Bồ Tát, sai ngươi đưa tới cho ta 200 lượng bạc, mời ta đi cùng sư để y, là ba nhang tới chùa Thanh Lương tìm một, tìm một người. Lão Tăng không có công thì không dám hưởng lọc, chỉ đành đi bầu bản dây một phen. Di tiểu Bảo lại đá một cước, chửi. Đôi bậy, ngươi còn định lừa ta hả? Mau nó thì coi. Không giấu gì thí chủ, Đại Lạc ba đưa tặng ta 300 lượng bạc. Rõ ràng là 1 lượng. Quả thật chỉ có 500, nếu có thêm một lượng thì lão hòa thượng này không phải là cười Gã hoàng phủ cát kia là ai vậy? Bọn hạ lưu ấy thì chắn là cái gì tốt. Là cả lạc ma xấu xa ba nhang dắt tới. Thí chủ tha ta rồi, lão tăng sẽ lập tức giải y tới quyện ngũ đại xin tri quyện đại nhân trí tội thật nặng. Chùa Thanh Lương là nơi đất Phật thanh tịnh nếu nào lại cho y tế làm bậy? Tiểu thi chủ với cái mạng người kia, kể cả mấy tên lạc ma bị chết, chúng ta cứ chúc cái lên đầu yên. Di tử bảo chợt xa sầm mặt nói, Đó ràng đều do ngươi giết Tại sao lại trút lên đầu người khác Hà, hà thiên gia Người tha cho ta đi mà Di tử bảo Bảo người mang y ra Đưa quàng phụ cát vào thẩm vấn Người này lại mười phần cứng đầu Một câu cũng không chịu nói Y không đếm sỉ gì tới việc Di tiểu bảo dùng thanh trụ thủ để hâm dọa Xong nhi điểm vào quyệt thiên hát Y đau đớn không sao chịu nổi Nhưng vẫn cắn răng không rênh la Thủy Trung không trả lời những câu hỏi của Di Tử Bảo, chỉ nói Người có giỏi thì cứ một đau giết chết da già đi, hành hả người ta không phải là hảo hán Di Tử Bảo lại không phục y là một hán tử, nói Được, bọn ta không hành hạ người nữa Rồi bảo Song Nhi giải quyết cho y Y sai người đưa Hoàng Phụ Cát ra rồi Lại vào mời phương trưởng Trừng Quang ra, nói Chuyện này kết thúc tới nào? Chúng ta nên thương lượng với vị đại nhân vật kia Y đạo quyết không gặp mặt người ngoài nữa. Tại sao không gặp người ngoài? Mới rồi không phải là đã gặp rồi sao? Nếu bọn ta phủi tay bất chấp, Y lại không bị người ta bắt đi rồi sao? Không để dài hơn Đại Lạc Ma ở Bắc Kinh sẽ phái người tới. Có một đại cao thủ vô địch thiên hạ gì đó, lại thêm thần lông giáo, ô quy giáo. Cho dù bọn ta chịu giúp cũng không chống nổi bấy nhiêu người. Nói vậy cũng đúng. Người đi nói với Y, sự tình rất khẩn cấp không bàn bạc tìm cách thì không xong đâu. Lão nạp bé ưng thuận là trong chùa Cái cả lão nạp không có ai được trò chuyện với y Được rồi Vậy ta không phải là hòa thượng trong chùa ngươi Ta sẽ đi nói chuyện gì Không được, không được Tiểu khí chủ và bước vào tăng phòng mãn hòa thượng hành điên sư đệ của y Xếp một chữ đập chết ngươi ngay Y không có tảm chết ta được đâu Trường Quang nhìn sông nhi một cái Nói Cho dù ngươi sai quý thuộc hạ điểm ngã hành điên Hành si cũng không nói chuyện với người đâu. Hành si hả? Pháp danh quý là hành si à? Đúng vậy, thì ra thí chủ không biết. Nếu đã thế thì ta cũng không còn cách nào. Ngươi đã không có cách nào dạng thất vô nhất. Đang tiếc là một ngôi chùa cổ với chùa Thanh Lương lại bị phá quỷ dưới tay phương trưởng nhà ngươi. Trường Quang mặt mày nhăn nhó, xoa tay lia lia, chợt nói. Để ta đi hỏi sư huynh Ngọc Lâm có khi y có cách. Vị đại sư Ngọc Lâm ấy là ai nữa? hả Là sư phụ truyền pháp cho hành si. Ừ, được, được á. Người dắt ta đi gặp vị lão hòa thượng ấy liền đi. Lúc ấy, Trường Quang dẫn Di tiểu Bảo và Song Nhi ra cửa sau chùa Thanh Lương. Đi được vài dặm, tới một ngôi chùa cũ nho nhỏ, trên cổng cũng không có biển ngạch. Trường Quang đi thẳng vào trong, tới phòng ở hậu viện. Chỉ thấy một vị lão tăng tóc bạc, lông mày bạc, ngồi trên bồ đoàn, đang nhắm mắt nhập định, tự hồ hoàn toàn không biết việc ba người bước vào. Trường Quang lấy tay ra hiệu, rồi rón rén ngồi xuống một tấm bồ đoàn, cúi đầu nhắm mắt, hai tay chắp lại. Di Tử Bảo trong bụng cười thầm, cũng ngồi xuống theo. Song Nhi đứng sau lưng y, chung quanh yên ắng Trong ngôi chùa nhỏ, dường như chỉ có một mình Lão Tăng. Qua hồi lâu, Lão Tăng kia Thủy chung vẫn không hề động đậy, giống như đã chết. Trường Quang cũng không động đậy. Di tiểu Bảo tay chân tê trồn, không sao chịu nổi. Đứng lên rồi lại ngồi xuống, ngồi xuống rồi lại đứng lên. Trong bụng đã chửi thầm 18 đời tổ tông của lão Tăng kia mấy mươi lần. Lại qua hồi lâu, lão Tăng kia thở vào một hơi, từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy có người trước mặt cũng không hề kinh ngạc, chỉ khẽ gật đầu. Trừng Quang nói, Sư Huynh, hành si trần duyên chưa dứt, có người tìm vào chùa. Muốn xin Sư Huynh dùng Phật Pháp hóa giải. Lão Tăng Ngọc Lâm kia nói, Cánh do trong lòng sinh ra, Quái giải là tự mình thôi. Ngoài ma rất nặng, Chùa Thanh Lương có nạn. Rồi kể lại chuyện bọn tâm khê, Ba Nhan, Hoàng Phụ các Muốn bắt hành si. May mà có chủ tớ di tiểu bảo cứu giúp. Lại nói đôi bên đều có vài người chết, Xem ra đối phương không chịu thôi. Ngọc Lâm im lặng lắng nghe, Không nói câu nào. Rồi nhắm hai mắt lại, Tiếp tục nhập định, Di Tử Bảo cả giận đứng phát lên, ngoát miệng chửi lớn, làm. Mới chửi được một tiếng, Trường Quang đã xua tay ra hiệu, lia lia, xin y đừng nổi giận. Lại xin y ngồi xuống chờ. Lần này Ngọc Lâm nhập định lại gần nửa giờ, Di Tử Bảo nghĩ thầm. Bọn vật cướp cứng nậu, bọn đàn bà mất nết trong tiên hạ cũng không đáng ghét bằng lão hòa thương này nghe. Lát sau, Ngọc Lâm lại mở mắt ra hỏi. Vậy thí chủ từ Bắc Kinh tới phải không? À, A Di Đà Phật, dạ đúng rồi. Vậy thí chủ lập chuyến hoàng thượng phải không? Di Tiểu Bảo giật nảy mình, nhảy bật dậy hỏi. Ngươi ngươi ngươi làm sao mà biết được? Chỉ là lão nạp đoan thê thôi. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Chả lão hòa thượng này ta مو nghe, chỉ e là có pháp lực thiệt cơ nghe. Trong lòng không dám chửi y nữa quy quy cũ cũ ngồi xuống. Ngọc Lâm nói. Hoàng thượng sai di thi chủ tới gặp Hàn Si, có lời gì muốn nói? Di tiểu bảo nghĩ thầm. Lão hoàng thượng này chuyện gì cũng biết, dẫu diễm cũng vô Hoàng thượng biết lão hoàng gia còn sống, vừa mừng vừa đau xót, sai ta tới dập đầu Thính An, lão hoàng gia. Nếu mà nếu mà lão hoàng gia chịu hồi giá về cung á, thì không gì tốt hơn. Khang Hy giống nói sau khi tra xét được sự thật, sẽ lên núi ngũ đài triều kiến phụ hoàng. Nhưng Di Tử Bảo giấu không nói ra. Ngọc Lâm nói. Hoàng tử sai thế chủ, ban giật gì tới làm tên chế. Di Tử Bảo lấy trong túi ra tờ ngự trác do Khang Hy đích thân chiếc. Hai tay đưa qua nói. À, mời đại sư xem. Trên tờ ngự trác viết. Sắc lệnh cho Phó Tổng Quảng Ngự Tiền Thị về Khâm Thưởng Hoàng Mã Quải Di tiểu Bảo Tới công cán ở một dãy núi ngũ đài quan viên văn võ các tỉnh đều phải theo lệnh điều động, khâm thử Ngọc Lâm cầm lấy xem xong, đưa lại cho Di tiểu Bảo nói Té ra là Phó Tổng Quảng Ngự Tiền Thị Vệ Di Đại Nhân Thật thật kinh quá Di tiểu Bảo thầm đắc ý Người không dám coi thường ta nữa rồi chứ gì Nhưng thấy Ngọc Lâm trên mặt cũng không có vẻ gì là cung kính. Sự đắc ý trong lòng lại tiêu tan. Ngọc Lâm nói, đi thí chủ, theo ý người thì nên xử trí thế nào? Ta muốn khấu kiến lão hoàng gia, nghe lão hoàng gia sai bảo. Ý trước đây giàu có bốn bể, dần sau khi xuất gia đã dứt hết Trần nguyên. Ba chữ lão hoàng gia xin được nhắc tới nữa, để người ta khỏi ngờ sợ. Quấy diệu thì thành tu của Ý. Di Tử Bảo im lặng không đáp Ngọc Lâm lại nói Xin về tâu với Hoàng thượng Hành sĩ không muốn gặp người Cũng không muốn gặp người này, này Hoàng thượng là con y Không phải người ngoài đâu nghe thì nào gọi là xuất gia Là nhà đã không phải là nhà nữa Giờ con đều là người ngoài Di tiểu Bảo nghĩ thầm Xem ra đều là lão hoà thượng Người dở trò ma Cản trở bên trong Cho dù lão, lão hoàng, gia hoàng gia không có chịu về vậy cung, cũng không, không đến nỗi không gặp, gặp có con trai. Đánh. Nếu vậy thì ta sẽ đi điều động nhân mã lên núi ngũ đài bảo vệ, không cho những người rảnh rỗi tạp nham tới đây lao sao quái diễu. trường vậy thì chùa Thanh Lương sẽ trở thành đôi diện hoàng cung, nhà môn quan phủ, mà vị phó tổng quả ngự tiền thị về di đại nhân đây sẽ trở thành đương sai của chùa Thanh Lương. Thế thì chẳng bằng hành si cứ trơ về hoàng cung ở Bắc Kinh cho xong. Thì ra đại sư đã có Diệu pháp bảo hộ lão lão nhân gia người. Tại hạ sinh trửa tai cung kính lắng nghe. Vị thí chủ còn nhỏ tuổi mà quả nhiên là nhân vật lợi hại. Chẳng trách mới là một thiếu niên mười mấy tuổi. Đã làm tư quan to như vậy. Diệu pháp thì không có. Người xuất gia không tranh với đời. Thuân theo mọi việc. Đà tạ vị thí chủ một phen có ý tốt vụù Thanh lương gặp tai quả thật thì đó cũng là kiếpạn khó tránh nói xong chắp tay làm lễ nhắm mắt lại nhập định ở quang đứng lên lấy tay ra hiệu rồi lui ra ra tới cạnh cửa hướng về Ngọc Lâm không người làm lễ diể bảo hướng về Ngọc Lâm làmẽ mặtát ma thè thè lưỡi ra ngón cái tay phải đặt lên mũi bốn ngón kia dảy dẫy về phía Ngọc Lâm Ý tứ là nói, thúi lắm, thúi lắm. Ngọc Lâm nhắm mắt cũng không nhìn thấy. Ba người ra tới ngoài cổng chùa, trừng Quang nói. Ngọc Lâm đại sư là cao tăng đất đạo. Đã có dạy bảo rõ ràng. lão nạp về sẽ thả hết bọn tâm khê phương trưởng ra. Vì thí chủ, hôm nay gặp gỡ cũng là có duyên. Xin chia tay ở đây vậy Nói xong, chấp hai tay lại, không người làm lễ. Rõ ràng là không muốn y tới chùa Thanh Lương nữa." Di Tiểu Bảo giận bốc lên nói. "Được lắm! Các ngươi tự có dịu kế dạng thức vô dứt, rồi lại là ta lắm chuyện." <cười> rồi Sa Sông Nhi đi gọi bọn Du Bác, đi thẳng xuống núi, lại tới chùa Linh Cảnh Tá Túc. Đêm trước y đã bố thí cho chùa Linh Cảnh 70 lượng bạc. Trụ trì thấy đại Thí chủ lại quang lâm, ân cần khoản đãi. Trong phòng khách, Di tiểu Bảo ngồi chống cầm ngẫm nhỉ. Lão Hoàng gia đã gặp rồi, té ra y không hề già chút nào. Lại đang rất nguy hiểm. Lạc ma Tây Tạng muốn bắt y, thần đông giáo lại muốn bắt y. Lão tặc trọc đầu ngọc lâm kia, làm ra vẻ. Chứ chẳng có bản lĩnh cái gì chứ. Phương trượng Trừng Quang một mình làm được y quái gì. Chứ e dạy hôm nữa, lão Hoàng gia sẽ bị người ta bắt đi liền. Mình biết làm sao phục mệnh giúp nếu quyền tử đang biết. Y vừa quay đầu, Thấy Sông Nhi hai hàng lông mày nhăn tiếp thần sắc rất không vui, bèn hỏi. Sông Nhi, có chuyện gì mà mụi không có vui vậy? Không có gì. Nhất định là ngươi có tâm sự rồi, vào nói cho ta nghe đi. Thật là không có gì mà. À, ta biết rồi. Ngươi trách ta làm quan trong triều đình mà trước nay không nói cho ngươi biết gì. Quần đế Tháp Đác là người xấu, sao tướng công người, lại làm quan với họ mà lại còn làm quan lớn nữa." Nó xong ư nước mắt, dì Tiểu Bảo ngẩn ra nói, Hừ, con nhỏ ngốc này, thế mà cũng khóc. Đợt kia nãy tặng tôi cho tướng công, dặn tôi hậu hạ người, nghe lời người, nhưng mà, nhưng mà người lại làm quan trong triều đình, làm quan lớn, cho mẹ tôi thêm hai người anh đều bị quan lại tàn ác giết chết. Trời người!" người. Nói xong bật tiếng khóc lớn. Chị tự bảo nhất thời, tay chân luống cuốn, trội nói. Thôi được rồi, được rồi, được, được, được, được, được, được, được rồi. Bây giờ không có giấu mụi nữa. Nói thiệt, chứ mụi ta là quang giả thôi. Ta là hương chủ thanh một đường. Trong thiên địa hội, thiên phụ địa mẫu phản thanh phục minh. Ngươi có hiểu không? Sư phụ ta là tổng đại chủ thiên địa hội. Ta đã nói với Tam Thiếu Nải rồi. Thiên địa hội ta chuyển đối đầu với triều đình. Sư phụ ta phải ta trả trộn vào hoàng cung làm quan Để nghe ngóng tin tức của người thắt đác. Chuyện này mươi phần bí mật. Nếu để người ta biết thì tính mạng của ta khó mà giữ được đó. Xong gì đưa tay bịt miệng Di tiểu Bảo lại, hại giọng nói. Vậy thì người đừng nói nữa, đều là tôi không tốt, bất bách người phải nói ra. Nói xong gạt lệ tươi cười, lại nói. Tướng công là người tốt, đương nhiên không làm chuyện xấu. Tôi, tôi đúng là A đầu ngốc. Người là A đầu ngoan... Rồi kéo tay nàng ngồi xuống giường cạnh mình, hạ giọng kể lại chuyện giữa thuận trị và khang hy, rồi nói. Tiểu hoàng đế chỉ mười mấy tuổi, cha y xuất gia làm hòa thượng, không cần y nữa, ngươi nghĩ có đáng thương không? Bọn đại tớ hôm nay tới bắt y đều là kẻ rất xấu, may mà ngươi cứu được y. Xong gì thở phào ra một hơi nói, tính ra thì tôi cũng là một chuyện tốt. Có điều đưa Phật phải đưa tới tay thiên. Bọn người này đã được phương tượng thả ra. Họ nhất định không chịu can tâm. Thế nào cũng sẽ quay lại bắt lão hoàng đế cắt từng miếng thịt trên người y, nướng lên ăn. Hả, hổng bét sao? Y biết song nhi tốt bụng, muốn kích nàng ra sức cứu người, nên có ý nói về hoàn cảnh của thuận trị tới mức 10 phần bi thảm. Song nhi thân hình rung lên nói, họ muốn ăn thịt y, để làm gì vậy? Hòa thượng đường tăng tới tay thiên lấy kinh. Chuyện ấy... Ngươi có nghe chưa? Nghe rồi, còn có tô ngọt không, chưa bắt giới? Trên đường có rất nhiều yếu quái, để muốn ăn thịt đường tăng. Nói y là thánh tăng, ăn thịt y sẽ thành Phật thành tiên. À, ta hiểu rồi, những người xấu kia cơ hòa thượng lão hoàng đế cũng là thánh tăng. Đúng rồi, Tông Nhi thông minh lắm. Hòa thượng lão hoàng đế cũng như đường tăng vậy đó, bọn người xấu kia là yếu quái. Ta là con khỉ tố hành giá, ngươi chính là... Nói tới đó, đưa hai bàn tay lên tay dễ dẫy, Làm ra dễ như đang quạt gió Sông Nhi cười nói Người nói tôi là trưa bắt giới phải không? Tướng mạo của ngươi giống quan âm Bồ Tát thôi Chỉ là làm công việc của tiên bắt giới <cười> Đừng mạo phạm tới Bồ Tát Tướng công Ngươi là thiện tài đồng tử Hồng Hài Nhi hậu cận Bồ Tát Tôi chính là Nói tới đó chợt đỏ mặt Đoạn sau nghẹn lời không nói ra được Vì tiểu bảo nói Không sai Ta là thiện tài đồng tử Ngươi chính là Long Nữ. Hai người chúng ta luôn có một chỗ, nói thế nào cũng không chia lia. Song Nhi mặt càng đỏ hơn, hại giọng nói. Tôi tự nhiên là dĩ nhiễn hầu hại người, trừ khi trừ khi người không cần tôi nữa, đuổi tôi đi thôi. Di tiểu Bảo đưa bàn tay ra, chém chém vào cổ mình nói. Cho dù chém cái đầu ta, cũng không đuổi người đi. Trừ phi người không cần người ta nữa, tự mình lén bỏ đi thôi. Sông Di cũng xòe tay chém chém vào cổ mình, nói Có chém đầu tôi, tôi cũng không đi. Hai người đồng thời hô hô cười rộ. Sông Nhi từ sau khi đi theo Di Tiểu Bảo, giữ phận chủ tớ rất nghiêm, rất ít khi nói đùa. Lúc ấy nghe Di Tiểu Bảo nói rõ chân tướng Trong lòng vô cùng vui sướng, hai người nói đùa một lúc, tình cảm lại thân thiết thêm vài phần. Di Tiểu Bảo nói Được rồi, chuyện gì chúng ta đã nói xong. Bây giờ phải nghĩ ra cách nào để cứu Đường Tăng? Cứu Hòa Thượng Đường Tăng Trốt lại là Tây Thiên Đại Thánh đưa ra chủ ý Trư Bắc Giới chỉ làm theo thôi Trư Bắc Giới mà dễ coi như ngươi Thì Đường Tăng cũng không xuất gia là Hòa Thượng nữa đâu Tại sao vậy? Đường Tăng tự nhiên sẽ cứu Trư Bắc Giới làm vợ <cười> Trư Bắc Giới là Trư Latin Ai cần y làm vợ chứ Duy Tử Bảo nghe nàng nói Cứu Trư Latin làm vợ Chợt nhớ tới Con heo Phục Linh qua điêu Mộc kiếm bình, không biết lúc này nàng và Phương Di đang ở đâu, có yên ổn không? Xong gì thấy Di tiểu Bảo ngơ ngẩn xuất thần, không dám cắt đứt luồng suy nghĩ của y. Qua một lúc, Di tiểu Bảo nói, Phải nghĩ một cách, không để kẻ xấu bắt lão hoàng gia đi. Xong gì, à, ví dụ có một bảo bối, rất nhiều bọn giặc cướp đều muốn trộm cắp, chúng ta làm thế nào cho bọn chúng không trộm cắp được? thế bọn giặc cướp tới trộm tất vật quý, Thì đánh đuổi chúng đi thôi Bọn giặc cướp thì đông không bắt hết được Chúng ta phải tự mình làm giặc cướp Chúng ta làm trộm cướp hả? Đúng Chúng ta tiên hạ thủ Di Cường Cướp bảo bối vào tay Đừng để bọn giặc cái cướp được Ta hiểu rồi Chúng ta đi bắt quà thượng lão hoàng đế thôi Đúng vậy chứ không thể chậm trễ nữa Phải đi liền thôi Ơ à... Hai người tới ngoài chùa ổ Thanh Lương, dì Tiểu Bảo nói: "Trời còn chưa tối, muốn trộm cắp quả thượng à, phải chờ đến lúc trời tối." Hai người núp trong rừng, chờ đến lúc núi non đều đã tối đen, không còn tiếng động nào. Dì Tiểu Bảo hạ giọng nói: "Trong chùa chỉ có một mình Phương trưởng biết rõ công, nhưng mới rồi ý đánh nhau đó bị thương nhất định đang nghỉ ngơi. Người giàu điểm quyet cũng đã quả thượng to béo hành điên kia, chúng ta sẽ ăn trộm quả thượng lão hoàng đế ra, chỉ là hành điên rất khỏe." Ngọn hoàng kim chữ kia mà đánh người rất lợi hại nha Mỗi phải cẩn thận đó Sông Nhi gật đầu khen phải Lắng nghe bốn phía không có người Hai người đón rén nhảy qua tường Đi tới ngoài tăng phòng mà thuận trị tọa thiền Chỉ thấy cánh cửa đã đóng lại Nhưng miếng chán cửa bị đá vỡ lúc ban ngày Nhất thời vẫn chưa sửa lại Chỉ che bằng một tấm màn gió Sông Nhi men theo dách tường tới gần Kéo cánh cửa ra thấy ánh chàng chớp lên, dù một tiếng, ngọn hoàng kim chữ từ chỗ hở đập ra. Sông Nhi chờ ngọn chữ nhấc lên, xong mau vào trong, dương tay điểm vào yếu quyệt trước ngực hành điên hai phát, hạ giọng nói, thật xin lỗi. Rồi nhấc hai tay lên, ôm cứng ngọn chữ trong tay y. Hành điên quyệt đạo bị khống chế, thân hình từ từ nhũng ra, đổ xuống. Ngọn hoàng kim chữ nặng cả trăm cân, nếu sông Nhi không ôm chặt, Để rơi xuống thì nhất định sẽ đánh nát ngón chân y. Di tiểu Bảo sấn vào theo, kéo cửa lại. căn phòng rất nhỏ. Trong bóng tối, thấp thoáng thấy có người đang ngồi trên tấm bồ đoàn. Di tiểu Bảo đoán đó chính là hoàng đế thuận trị, phát danh Hành Si. Lập tức quỳ xuống, dập đầu nói. Nô tài Di tiểu Bảo, là ban ngày đã cứu giá, xin lão hoàng gia không cần lo sợ. Hành Si im lặng không đáp, Di tiểu Bảo lại nói. Lão Hoàng gia thanh tú ở đâyũ là rất tốt có điều ở ngoài có rất nhiều người xấu muốn bắt lão Hoàng gia đi làm chuyện bất lợi cho người đô tài để bảo hộ lão Hoàng gia xin mời người tới một nơi yên tĩnh để tránh bị người sao bắt được hành si chuẩn không đáp gì tiểu bảo nói vệ sinh mời lão Hoàg gia cùng đi vớiỗ tài qua hồi lâu thấy y thủy chung dẫn ngồi xếp bằng không hề động đậy lúc ấy gì tiểu bảo đã nhìn quen trong bóng tốii nhìn thấy rõ hơn Thấy tư thế hành si ngồi thiền giống hợp với tư thế của Ngọc Lâm ngồi lúc sáng. Cũng không biết y có nhập định thật không, nhưng vẫn không đến sĩ gì, gì tới mình, bèn nói. Thân phận của Lão Hoàng gia đã bị tiết lộ. Trong chùa Thanh Lương không ai có thể bảo vệ được. Địch nhân hết toán này đến toán khác kéo tới. Rốt lại Lão Hoàng gia sẽ bị họ bắt đi. Hay là tới một nơi yên tĩnh khác mà tu hành thôi. Hành si vẫn không trả lời. Đột nhiên hành điên nói. Hãy đưa cho các ngươi là người bạn tốt. Ba ngày mày có các ngươi cứu ta. Sư huynh ta tọa thiền, không có chuyện với người khác. Các ngươi muốn y đi đâu? Giọng nói của y rất gian dội, cố sức hạ giọng nên biến thành khàng khàng. Duy Tiểu Bảo đứng lên nói. Tùy tiện tới chỗ nào cũng được. Sư huynh của người muốn đi đâu, bọn ta sẽ hộ tống y tới đó. Chỉ cần bọn đầy tớ xấu kia, không tìm ra y, thì hai người các chỉ có thể yên ổn mà tu hành niệm Phật. Bọn ta không niệm Phật. Được rồi, không niệm Phật thì không niệm Phật. Xong nhi, quý ba mau giải quyệt cho Đại Hòa Thượng này đi. Xong nhi dương tay ra điểm mấy cái, vào lưng và nách hành điên, giải khai quyệt đạo, nói, Đất xin lỗi. Hành điên quay về phía hành si, cung cung kính kính nói, Sư Quỳnh, hai đứa nhỏ này và chúng ta tạm thời trốn tránh Hành si nói, Sư phụ không bảo chúng ta rời khỏi chùa Thanh Lương, Giọng nói rất trong trẻo, Di Tử Bảo đến lúc ấy mới nghe thấy y nói, Hành Điên nói, Nếu địch nhân đem nhiều người tới lần nữa, Hai đứa nhỏ này không chống được đâu. Hành Si nói, Cảnh tự trong lòng sinh ra, Muốn nói là hung hiểm, Thì trong thiên hạ, nơi nào cũng hung hiểm. Nếu trong lòng bình an, Thì chuyện gì trên đời cũng bình an. Lúc ba ngày cứ giết hại nhiều người, Ngay nhiều ác nghiệp, Vậy sao bất kể thế nào cũng không được làm bừa không suy nghĩ? Hành đi ngẩn ra một lúc nói. Sư huynh chỉ điểm rất đúng. Rồi quay lại Di tiểu Bảo nói. Sư huynh không chịu đi, các người đều nghe thấy rồi đó. Nếu địch nhân tới bắt sư huynh ngươi đi, từng đau từng đau cắt thịt ý ra thì làm sao là tốt hả? Người đời không ai không chết, sống thêm vài năm hay sống thêm ít năm cũng không khác nhau là bao Cái gì cũng không khác nhau. Người sống người chết không khác à. Đàn ông đàn bà không khác à. qua thượng và rùa đen theo chó cũng không khác nhau à. Trung sinh bình tẳng, vốn là như vậy. Vì tiểu bà nghĩ thầm. Chẳng trách gì một người gọi là hành si. Một người tên hành điên. Quả như là một bầy điên. <cười> Muốn khuyên họ thì không thành. Nếu điểm ngã lão hoàng gia, bắt ghi dời giá thì quá bất kính Cũng không bị người khác nhìn thấy thì... Nhất thời bó tay không có cách nào, trong lòng buồn rầu tức giận, không sao nén nổi, lại nói Cái gì cũng không khác nhau, vì Hoàng hậu và đoan kính Hoàng hậu cũng không khác nhau, tại sao còn xúc gia làm cái gì? Hành si đột nhiên đứng phắt lên, trung giọng nói Ngươi, ngươi, ngươi nói gì? Di Tử Bảo nói ra một câu, đã rất hối hận, lập tức quỳ xuống nói Nô tại ăn nó bừa bãi, xin lỗi Hoàng cha đừng tức giận Chuyện ngày trước ta đã quên cả rồi. Ở sau cái cọt dục cách xưng hô ấy. Xin đứng dậy mau đi. Ta có câu muốn hỏi. Dạ. Rồi đứng lên nghĩ thầm. người đã mở miệng nói, nói, nói chuyện với ta ra. thì cũng có đầu mối rồi nghe. Chuyện hai vị hoàng hậu ngươi làm sao biết được? Là đô tài nghe hải đại phú nói với hoàng thái hậu. Ngươi biết hải đại phú à? Bây giờ y sao rồi? Y bị hoàng thái hậu giết chết rồi. Hà! Y chết rồi sao? Hoàng Thái Hậu dùng công phu quá cốt biên trưởng đánh chết Y. Cái gì? Cái gì? Hoàng Thái Hậu tại sao lại biết, biết chỏ công? Tại sao cứ biết được? Lúc hại đại phú đánh nhau với Hoàng Thái Hậu trong qua viên ở khu công từ Ninh, ta chính mắt nhìn thấy. Vậy cươi là ai? Nô Tài là phó tổng quản ngự tiền thi dạy Di Tiểu Bảo. Là... Là đưa kim hoàng đế đích thân phong cho Hiện có ngự trác ở đây ạ Nói xong Lấy tờ ngự trác của Khang Hy ra dâng lên Hành si ngẩn ra hồi lâu Cũng không đưa tay cầm lấy Hành điên nói Ở đây không có đèn lửa gì Hành si thở dài một tiếng hỏi Tiểu hoàng đế có khỏe không Y làm hoàng đế có vui vẻ không Tiểu hoàng đế biết tin Lão hoàng gia còn khỏe mạnh Chỉ hận không thể chấp cánh tay tới núi Ngũ Đài. Ý ở trong cung kêu gào khóc lóc. Vừa bi thương vừa vui mừng. Nói phải lên núi gì gì đó. Vậy sao, vậy sao sợ làm lỡ việc lớn của triều đình. Mới sai nô tài tới trước thỉnh nang lão hoàng gia. Nô tài về bảm báo lại. Tiếng hoàng đế nhất định sẽ đích thân tới đây. Ý không cần tới đây. Ý là hoàng đế tốt. Trước tiên nghĩ tới đại sự triều đình. Chứ không phải như ta. Nói tới đó. Âm thanh đã trở nên nghẹn ngào. Trong bóng đêm. Chỉ nghe tiếng nước mắt y rơi xuống giặt áo. Sông Nhi nghe y để lộ tình cảm cha con. Trong lòng chua xót nước mắt cũng thanh thoát rơi xuống. Duy Tử Bảo nghĩ thầm, cơ hội tốt không nên để mất. Lão Hoàng gia lúc này tâm tình khích động, rất dễ nói chuyện, liền nói. Thái Đại Phú đã tra xét được tất cả mọi chuyện. Hoàng Thế Hậu trước tiên hại chết Vinh Thân Dương, lại hại chết Đoan Kính Hoàng Hậu, rồi hại chết Trinh Phi Em Gái Đoan Kính Hoàng Hậu. Về sau lại hại chết mẹ ruột tiểu hoàng đế. Hải đại phu chuyện gì cũng đã tra xét được rõ ràng, hoàng tế hậu biết bí mật. Tại vì tiết lộ, bạn đích thân ra tay đánh chết hại đại phu, lại sai một đám nhân thủ muốn lên núi Ngũ Đài mua hại lão hoàng gia. Dinh thân Dương, đoàn kính hoàng hậu, Trinh phi, ba người đều bị cao thủ võ công hại chết, Hải đại phu đã tra xét ra được minh bạch, bẩm báo với hành xi, từ đó về cung điều tra hung thủ. Nhưng hành si nói thế nào cũng không tin, là chính hoàng hậu ra tay, thở dài nói. Hoàng hậu không biết võ công đâu. Những lời hoàng thế hậu nói chuyện với hải đại phú, đêm đó đó, lão hoàng gia nghe xong sẽ biết thôi à. Rồi kể lại tất cả lời lẽ đối đáp của hai người đêm ấy, y một miệng lanh lợi, nói chuyện tuy nhanh, nhưng vẫn rất rõ ràng. Hành si giống là người chí tình, chỉ vì một mối tình thâm với Đỗng Nạc Phi, Nên lúc ấy sau khi bà chết, ngay cả ngôi hoàng đế cũng không đếm xỉ gì tới, tâm tâm bỏ ngôi vua dạng thẳng, dặm mình trong phòng nhỏ tu hành. Tuy thăm thiền mấy năm, nhưng hình bóng đỗng ngặt phi vẫn khát sâu, đất sâu đậm trong lòng. Vừa nghe di Tiểu Bảo nói tới, thì thiền lý Phật Pháp gì gì đều lập tức dứt bỏ hết. Lời đối đáp giữa Hải Đại Phú và Hoàng Thái Hậu từng câu từng câu lướt qua trong lòng, đau thương phẫn hận khen lẫn. Trong lực cảm thấy bị tắc nghẹn lại, lại muốn quẹ ra. Di tiểu Bảo nói xong, lại nói. Hoàng Thế Hậu, con... Một là không làm, hai là đã làm là... Không thôi, hại chết Lão Hoàng gia người rồi sẽ hại chết Tiểu Hoàng đế. thì còn muốn quật mộ đoan kính Hoàng hậu, lại muốn ban chiếu ra khắp thiên hạ, sai đốt hết quyển đoan kính Hoàng hậu ngũ lục. Ừ, nói lời lẽ trong bộ ngũ lục đó như là đánh đấm. Ai giữ quỷ trong nhà sẽ bị xử chém cả nhà tịch viên tài sản. Mấy câu ấy là y bị đặt ra, Nhưng đánh trúng vào nỗi đau thương trong lòng hành si. Y đột nhiên đại nộ, đập mạnh vào đùi một cái, quát. còn tiên nhân, ta, lẽ ra ta đã phải sớm phế thị y rồi. Nhất thời chất trừ, đánh nổi thành đai quả. Năm xưa thuận trị quyết ý phế hoàng hậu, Lập đổng ngạc phi làm hoàng hậu, Chỉ vì Hoàng Thái Hậu hết sức cản trở nên mới rác lại. Nếu Đỗng Ngạc Phi không chết thì ngôi Hoàng Hậu sớm muộn gì cũng vào tay bà. di Tiểu Bảo nói, Lão Hoàng gia, người hiểu được tình đời, chết hay không chết cũng không khác gì nhau. Nhưng Tiểu Hoàng đấy không thể chết được. Một đoàn kính Hoàng Hậu không thể quật được. Đoàn kính Hoàng Hậu gửi lục, không thể đốt được. Không sai, người nói rất đúng. Cho nên chúng ta phải trốn tránh để khỏi mắt độc thủ của Thái Hậu, thủ đoạn của Hoàng Thái Hậu. Là bước đầu tiên giết chết người bước thứ hai là hãy chết tiểu hoàng đế thứ ba sự vật một đốt sách chỉ cần bước đầu tiên thì làm không được thì Đức cờ thứ hai thứ ba cũng không dám đi nữa Thuận trị 7 tuổi lên ngôi 24 tuổi xuất gia lúc ấy đã hơn 30 tuổi y Dũng là người nóng nảy hấp tóc nói tới chuyện đầu óc bình tĩnh thì k Khan Tuy còn nhỏ tuổi dẫn hơntrà gấp 10 lần như thế người của Mộc Dương phủ định giá quàa cho Ngô tâm quý Nguyễn Kế lập tức bị Khang Hy phát giác ra. Di tiểu Bảo bịa ra một câu chuyện nửa thật nửa giả. Hành suy đều tưởng là thật. Có điều ba nước cờ mà Hoàng Thái Hậu định đi. Tuy là Di tiểu Bảo bịa ra, nhưng y là loại người ở chợ búa. Về cách suy nghĩ và sự tàn độc cũng không khác người đàn bà kia bao nhiêu. Hành si cao giọng nói mây mà được ngươi chỉ cho Nếu không thì quá thật đã hổng diệt rồi Sư đệ chúng ta đi mau thôi Nhất Tay phải nhấc ngọn chữ lên Tay trái đậy cánh cửa Cánh cửa vừa mở ra Chỉ thấy có một người đứng ngay giữa cửa Trong bóng tối Hành điên không nhìn rõ mặt mũi y Quát, ai Nhất cao ngọn chữ lên Người kia nói Các người đã đi đâu vậy Hành điên giật nảy mình, ném ngọn chữ xuống. Hai tay chấp lại, kêu lên, sư phụ. Hành si cũng kêu lên, sư phụ. Di Tử Bảo kêu thầm trong bụng. Không rồi. Ngọc Lâm trầm giọng nói. Hoàng nghiệt trên thế gian phải nên quá giải. Nếu cứ cánh đe thì cuối cùng vẫn không kết thúc được. Đã có dần ấy sẽ còn quả ấy. Nghiệt, đã trong đời, suốt đời là kiếp. Thành si lại phục xuống đất nói, Sư phụ dạy dỗ rất đúng, Đệ tử minh bạch rồi. Chí e chưa chắc đã bên bạch đâu. Vợ con trước đây của cươi muốn tiệm cươi, Thì cứ để thì tìm ngã Phật tự bi, phổ độ chúng sinh. Thị oan ngươi, hận ngươi, Buộc giết ngươi bất can tâm. Người xét bệnh tự sửa lỗi. Cứ để mặt thị oán, mặt thị hận, Mặt thì quyết tâm giết ngươi mà tạo nhân. Người trốn tránh thị, nghiệp nhân còn đó. Nếu phai người đi giết thị, thì ác nghiệp lại càng nặng thêm. Dạ, sư phụ. Vì tử bảo trong bụng chửi lớn. Tăng chửi ngươi đánh, đánh người giết ngươi, người. người có cho ta, ta đánh, đánh chửi không? Ngươi có cho ta chém cái đầu trọng không? Đánh Chỉ nghe Ngọc Lâm nói tiếp. Còn như bọn lạc ma Tây Tạng muốn bắt người, đó là họ đang tạo ác nghiệp. Muốn lấy người làm con tin không chê đưa kim hoàng thương. Quảnh hạnh bất pháp ngược đái bá tính. Chúng ta không thể để, để họ tùy ý lộng hành. Trước bắt chỗ này không ở được nữa. Các người theo ta ra chuột nhỏ phía sau thôi. Y xoay người bước đi, hành si hành điên đi theo ra. Vì tiểu bảo nghĩ thầm. Tiểu hoàng đế tuy thưởng hoàng mã quải, nhưng mình chưa mặc gì ngày nào hết. Chuyện này mà không làm xong về kinh không có gì phục mịn. Tiểu hoàng đế một phen giận dữ, biết đâu sẽ hối hận, lại không thưởng hoàng mã quãi nữa. Mình cũng phải theo xem mới được. Y và Song Nhi, hai người tới ngôi chùa nhỏ mà Ngọc Lâm tỏa thiền. Ngọc Lâm đối với hai người bọn Y như chưa từng gặp gỡ, không hề đếm xỉa, đi thẳng tới tấm bộ đoàn, ngồi xuống xếp bằng. Hành si ngồi xuống tấm bộ đoàn cạnh Y. Hành điên nhìn đông ngó tay một lúc, cũng ngồi xuống bên cạnh hành si. Ngọc Lâm và Hành Si chấp tay nhắm mắt, không hề động đậy. Hành Điên thì hai mắt mở to, nhìn lên trên trời, rốt lại cũng nhắm mắt, hai tay đặt trên gối. Qua một lúc, lại dương tay sờ sờ ngọn hoàng kiêm chữ cạnh bồ đoàn, chỉ sợ bị mất. Di Tử Bảo quay qua sông Nhi, làm ra dễ mặt nhát ma, cũng khỉnh khẳng ngồi xuống tấm bồ đoàn. Sông Nhi ngồi xuống cạnh y. Di tiểu Bảo tuy không phải là tôn ngộ không, Nhưng tính y quạt bác hiếu động Quả thật cũng như con hỉ Muốn y yên yên tỉnh tỉnh Ngồi trên bồ đoàn ba khắc một giờ Quả thật cũng như lấy mạng y Y nhìn thấy lão hoàng gia ở bên cạnh Nếu lại ra khỏi chùa bỏ đi Thì nói thế nào cũng không chịu Y nghiêng qua đông chuối qua tay Kéo tay Sông Nhi Cào cào lên tay chọc cho nàng nhột Sông Nhi nhịn cười Tay trái chỉ chỉ vào ngọc lâm và hành si Như thế qua nửa giờ Duy Tiểu Bảo đột nhiên nghĩ thầm. Lão hoàng gia học làm hòa thượng cũng không thể ngay cái đại tiểu tiện không nhỉ luôn. <cười> Đợi lúc y đi tiểu, mình sẽ qua gom xảo ngữ, lừa cho y bỏ trốn. Nghĩ tới cái sách ấy, bèn ngồi thẳng lên một lúc. Trong khung cảnh yên lặng, chợt nghe xa xa có tiếng bước chân nhiều người trang lên. Lúc đầu nghe không rõ lắm, về sau tiếng bước chân càng lúc càng gần. Một đám đông người đang chạy tới chùa Thanh Lương, Hành điên da thịt trên mặt giật giật, dương tay sờ ngọn hoàng kim chữ, mở mắt tròn xoe. Thấy Ngọc Lâm và Hành Si vẫn ngồi yên bất động. Ngừng ngừng một lúc, buông ngọn chữ xuống, lại nhắm mắt lại. Chỉ nghe bọn người kia xông vào chùa Thanh Lương là thét quát tháo, hồi lâu không ngớt. Di Tử Bảo tự nhủ. Họ tìm lắm hoàng gia trong chùa Thanh Lương không thấy, lại không tìm tới đây nữa à? Để xem lão giặt đầu chọc nhà ngươi chống cử thế nào. Quả nhiên qua nửa giờ, đám người kia đổ ra sau núi, đi tới ngoài chùa, có người quát lớn. Dạo trong luật xoát! Hành điên đứng phắt lên, chụp lấy ngọn chữ, ra đứng trước cửa thiền phòng. di tiểu bảo tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Dưới ánh trăng, chỉ thấy đầu người màu đen lố nhố Lúc quay lại nhìn Ngọc Lâm và Hành Si, hai người vẫn ngồi yên bất động. Sông Nhi nói khẽ. Làm sao bây giờ? Di Tử Bảo hạ giọng nói. Đợi bọn người ấy xong vô. Chúng ta sẽ cứu lão hoàng gia chạy ra cửa sau. Nếu giữa đường lạc nhau, chúng ta sẽ gặp nhau ở chùa Linh Cảnh. Sông Nhi gập gập đầu nói. Chỉ sợ ta ôm lão, lão hoàng gia không nổi. Cứ kéo y chạy trốn là được. Đột nhiên ở ngoài mọi người nhao nhao hò hét. Ai? Ai sông bường chỗ đấy vậy? Bắt lấy... Đừng để ý chạy thoát. Bóng người chấp lên, ngoài cửa có hai người bước vào, lướt qua người hành điên, hướng về Ngọc Lâm chắp tay khom lưng, rồi ngồi xuống xếp bằng dưới đất. Lại là hai hòa thượng mặc áo màu xám. Cửa thiện phòng giống hẹp, hành điên thân thể to lớn, đứng ngay giữa cửa, bên cạnh không còn chỗ hở. Nhưng hai nhà sư này khéo léo chuồng vào, tự hồ không hề chạm tới cả áo của hành điên. Quả thật không biết họ tiến vào phòng ra sao Bên ngoài tiếng la hét lại gian lên Lại có người tới, cả ngày lại, bắt lấy Lại nghe tiếng bình bình gian lên Có người bay ra ngã xuống đất Trong thiền phòng lại có hai hòa thượng nữa tiếng vào Không nói câu nào, ngồi xuống phía sau hai nhà sư vào trước Như thế từng cặp từng cặp tăng nhân không ngừng nối nhau tiếng vào Vì tiểu bảo cảm thấy rất thú vị Nghĩ thầm không biết còn có bao nhiêu hòa thượng nữa tới. Nếu thêm vài cặp tới thì trong thiền phòng không còn chỗ trống nào để ngồi. Nhưng sau khi 9 cặp vào rồi thì không có người tới nữa. Trong 9 cặp ấy có một người là phương trưởng Trường Quang Chùa Thanh Lương. Với tiểu bảo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Võ tông của 17 hòa thượng này nếu đều sắp xử với Trường quan thì địch nhân có nhiều hơn cũng không sợ. Địch nhân bên ngoài la hét ẩm ý, nhưng không ai dám xông vào. Qua một lúc, một thanh âm già nua sang sản gian lên. Chùa Thiếu Lâm ra mặt giúp đỡ chùa Thanh Lương, tự rước việt dòng mình phải không? Mọi người trong thiền phòng không trả lời, qua một lúc lão già bên ngoài kia lại nói. Được, hôm nay để mặt thập bát la hán chùa Thiếu Lâm, bọn ta đi thôi. Tiếng họ hét bên ngoài, lúc đứt lúc nối, mọi người đều rút lui. Duy Tử Bảo nhìn 18 nhà sư, thấy người già đã 6-70 tuổi, người trẻ chẳng qua chỉ trên dưới 30, người cao người thấp, người đẹp người xấu. Bên trong tăng bào đều có dịch gì gồ lên, dường như đều mang binh khí, nghĩ thầm. Họ là thập bác La Hán Chùa Thiếu Lâm, vậy thì Trừng Quan Phương Trượng cũng là một trong thập bác La Hán. Lão trọc Ngọc Lâm có chỗ nhờ cậy nên không có sợ, hẹp ấy là sớm hẹn ước với lại bọn trợ thủ lợi hại này tới giúp đỡ rồi. Bọn hòa thượng này ngồi tọa thiền nhập định ở đây, không biết sẽ ngồi tới mấy giờ. Lão tử không thể mất thời gian với họ được, Muốn ngồi thì cứ ngồi đi. Vì tiểu bảo đứng ngồi tới mức trở thành vi lão bảo luôn. Bèn đứng lên, bước tới trước mặt hành si, quỳ xuống nói. "Đại hòa thượng, đại quả thập bác la hán chủ tiểu Lâm bảo Giá. đại hòa thượng người đã yên ổn như núi Thái Sơn rồi." Ta muốn trở về, lão nhân gia người có gì dặn dò không? Hành si mở mắt ra, cười khẽ một tiếng nói. Lạc ngươi giấc giả, trở về nói với chủ ngươi là không cần lên núi ngũ đại quấy rời việc thanh tu của ta. Cho dù có tới, ta cũng nhất định không gặp đâu. người nói với y, muốn thiên hạ thái bình, thì phải nhớ kỹ bốn chữ, dịnh bất gia phú. Y có thể làm được bốn chữ ấy, Là đã tốt với ta rồi Trong lòng ta sẽ rất vui Dạ Hành si thò tay vào bọc Lấy ra một cái bao nhỏ Nói Bộ kinh này mang về đưa lại cho chủ gươi Nói với ý rằng Việc thiên hạ phải thuận theo tự nhiên Không nên cưỡng cầu Nếu có thể tạo phúc cho bá tính Trung nguyên thì tốt Nếu bá tính trong thiên hạ Đều muốn chúng ta đi Thì chúng ta từ đâu tới Hãy trở về đó Nói xong, khẽ dỗ lên cái bao một cái. Duy Tị Bảo nhớ tới lời Đào Hồng Anh, nghĩ thầm. Chẳng lẽ đây là một bộ tứ thập nhị chứng kinh? Thấy hành si đưa cái bao ra, bèn đưa hai tay đón lấy. Qua một lúc lâu, hành si nói. Người đi đi. Dạ. Rồi bò xuống dập đầu, hành si nói. Không dám, mời thi chủ đứng lên. Di Tiểu Bảo đứng lên, bước ra cửa phòng, đột nhiên tính nết trẻ thơ nổi lên, quay đầu nói tiếng Ngọc Lâm. Lão Hòa Thượng, cứ ngồi lâu vậy, không đi tiểu hả? Ngọc Lâm như không nghe thấy, Di Tiểu Bảo cười hì hì, xải chân bước ra khỏi bật cửa, hành suy nói. Nói với chủ người, là mẹ y cho dù không đúng, thì chẳng là mẹ, không được để mất lễ số, cũng không được có lòng oán hận. Di Tử Bảo quay lại dân dạ, nghĩ thầm. Câu này thì ta không nhắn giúp ngươi được không? Người bảo chủ ngươi mọi chuyện phải cẩn thận. Dạ. Di Tử Bảo về tới chùa Linh Cảnh, đóng cửa phòng lại, mở cái bao ra. Quả nhiên là một bộ tứ thập nhị chương kinh, chỉ có điều bìa lầm bằng lụa màu vàng. Yên ngẫm nghĩ lời hành si, thấy phù hợp với lời của Đào Hồng Anh. Hành si nói, Nếu ba tính trong tiên hạ đều muốn chúng ta đi, Thì chúng ta từ đâu tới hãy trở về đó Người Mãng Châu từ quan ngoại vào trung nguyên Nói muốn trở về thì chính là trở ra ngoài quan ngoại Hành si dỗ lên cái bao này một cái Tức là nói người Mãng Châu trở ra qua ngoại Có thể nhập vào cái bao này mà sống qua ngày Lại nghĩ Lão Hoàng gia bảo mình đưa bộ kinh thư này cho tiểu quyền tử Mình có đưa hay không? Trong tay mình đã có 5 bộ kinh Thêm bộ này nữa là 6 bộ Trong 8 bộ chỉ còn thiếu 2 bộ Nếu giao cho tiểu quyền tử, chứ em có 5 bộ kinh cũng chỉ vô dụng. May là y nói cho dù tiểu quyền tử có lên núi vũ đài y cũng không gặp. Người chết đó thì không ai đối chứng. Món quà tống tiễn này nếu không nuốt luôn thì có lỗi với tổ tiên nhà hội Huy và nghe. Nhưng nghĩ tới tiểu hoàng đế 10 phần tính nhiệm mình, nuốt chật của y không khỏi có chỗ xấu hổ với bạn bè, đối xử không ra gì với bạn bè thì không phải là anh hùng hảo hán. Mà dù sao thì mình cũng không đọc được bộ kinh này, cứ đưa cho bạn bè là phải. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 30 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của Nhà Văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM91MHz của Đài tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.